Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 224 môn đổ ma tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Sư huynh có đại sự gì chăng? Không chỉ là Ninh Thiên Vũ đồng thời trên sắc diện các trưởng lão còn. Lại đều lộ vẻ chú ý. Khu một chân nhân cũng không lập tức công khai. truyền âm phù ngược lại phất tay áo nói không sao. Chúng ta hãy tiếp tục nói về chính sự. Được. Ninh thiên vũ sau một chút xứng sờ, lập tức khôi phục sắc diện bình. Thường, khô một chân nhân vui mừng gật nhẹ đầu, gặp sự biến mà không. Sợ hãi. Xem ra tiểu sư để dưới sự bồi dưỡng của mình quả nhiên định. Lực tiến rất xa. Các vị sư huynh mặc dù môn phái chúng ta không thể sánh như linh. Dược sơn, nhưng cũng là có mấy ngàn năm thực lực. Nếu như chính ma hay. Bên thực sự muốn đồng thủ với chúng ta. Cho dù là nguyên anh kỳ lão, quái đích thân ra tay, nhưng bổn môn lại chiếm cứ thiên thời địa lợi. Có đại trận bảo vệ phái tương trợ, cho dù không địch lại. Nhưng nếu bọn họ muốn đem bổn môn nhổ tận gốc e rằng cũng phải trả một giá rất lớn. Nguyên anh kỳ đều là những lão hồ ly ngàn năm, sao lại không hiểu. Đạo lý này, Ninh Thiên Vũ nói một hồi, ngừng một chút rồi tiếp tục tình huống. Hiện tại quả thực có chút vi diệu tránh ma lưỡng đạo sẽ không bên nào. Chịu dốc hết thực lực đối phó chúng ta khiến cho bên kia được ngư ông. Đắc lợi. Ăn, lời sư đệ quả có chút đạo lý. Khô một chân nhân vuốt sâu trên. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra mình quả có chút nóng vội đạo lý. Đơn giản thế mà cũng bỏ qua vậy theo ý sư đệ chúng ta không cần ứng. Phó. Đương nhiên là không nên thụ động ninh thiên vũ lắc đầu theo lời. Trưởng môn sư huyên, hai phe chính ma kiên nhẫn là có hạn, chỉ là hiện. Tại hai bên chưa chuẩn bị tốt mà thôi. Nếu đại chiến nổ ra, đích thì... Môn phái chúng ta cũng bị cuốn vào vòng tương tranh. Lại là trưởng lão ra ngâm nhìn không được mở miệng tiểu sư để theo. Ý của ngươi, chúng ta phải làm thế nào? Tạm thời tranh thủ thêm chút thời gian. Sư huyên... Chúng ta tạm thời, mở ra quan sơn, phái ra môn để tinh anh đi tìm hiểu tình báo. Chỉ sau, khi nắm rõ tin tức, chúng ta quyết định dựa vào chính đạo hoạt ma. Đạo, tiểu sư đệ, ngươi có ý gì? Quy của tổ sư ra truyền xuống. Bổn môn, không được mở quan môn đi lại với người tu chân khác đại hán uy mãnh. Biến sắc, phùng sư huyên, không phải tiểu đệ quên môn quy, nhưng tình thế hiện. tại của tu chân giới châu ngươi cho rằng chúng ta còn có thể vô sự được sao vòng xoáy xung đột này là ai cũng chạy không được rồi hắn phủ phục về phía khô một chân nhân hành lễ sư huyên minh giám tiểu để nhất nhất cũng là vì sự hưng thịnh tồn vong của bổn môn việc này nhất định không nên chậm trễ xin người nhanh chóng có chủ trương sư huyên không thể đại hán uy mãnh vẫn không bằng lòng chỉ thấy khu một chân nhân khẽ quát vang toàn thân linh lực phát ra hai người đang tranh luận hoảng sợ khu một chân nhân trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi dường như trong nháy mắt già đi mấy năm thở dài nói đại sự là trọng yếu ta cần thời gian mới có thể quyết định thân là trưởng môn lên tiếng những người khác tự nhiên không dám nói gì sau một lúc ninh thiên vũ mới mở miệng đúng rồi sư huynh truyền âm phù khi trước có vấn đề gì không các ngươi xem đi khô một chân nhân phất tay áo một cái truyền âm phù hóa thành một đảo hào quang rơi vào trong tay ninh thiên vũ hắn đem thần thức rót vào một lát sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc là đệ tử nhập thất suy nhất của cực ác ma tôn lần này hắn tới thiên mục sơn chúng ta chắc chắn có trọng ý. Cái gì, tên tiểu ma đầu tới nơi này làm gì? Có đến bảy phần là địch ý. Sư huynh, chúng ta nên an bài hắn như thế. Nào, các trưởng lão khác lại một phen xôn xao, những người này tu vi mặc dù cao nhưng ít va chạm với môn phái khác cũng không đưa ra được chủ ý. Gì? Ninh Thiên Vũ suy nghĩ một chút đã khôi phục sắc mặt trầm ngâm. Hỏi trưởng môn sư huynh chuyện này là thật sao? Chắc đến tám chín phần là do một hảo hữu duy nhất của ta ở ngoài. truyền tin, tính tình hắn cũng rất cẩn thận nếu như không nắm chắc. Hắn tuyệt đối sẽ không phát ra truyền âm phù này. Thực khó hiểu tiểu ma đầu tới nơi này mục đích gì. Là do chủ ý của hắn hay là lão quái cực ác ma tôn. Ninh thiên vũ do dự truyền âm. Phù vẹn vẹn có một câu hảo đảo hữu của sư huyên có lẽ chỉ nắm được một hai phần. phu một chân nhân nhận định thư hàm của lão ma hôm qua đưa tới đối với việc này không nói tới, vậy rất có khả năng là tiểu ma đầu tự ý hành động. Không kể khả năng nào, chúng ta nhất định đảm bảo an toàn cho hắn. Đệ, nghe nói tiểu tử kia không những là đệ tử y bát, hắn còn là hậu nhân ở. Thế tục giới duy nhất của lão ma rất được sùng ái. Ninh thiên vũ vẻ. Mặt ngưng trọng đề nghị. Ăn lời này của tiểu sư để không phải sai. Bất kể như thế nào chúng. Ta không thể cho cực ác ma tôn mượn cớ. Nếu là trong thiên mục sơn. Phải đảm bảo tánh mệnh cho tiểu tử kia. Các trưởng lão khác cũng không hoàn toàn ngô ngốc thỉnh thoảng đưa ra. Một vài ý tứ. Đúng rồi sư huyên tiểu ma đầu danh tự là gì? Tu vi thế nào tướng? Mạo hắn ra sao? Liên tiếp những thăm dò về tiểu ma đầu khiến khô một chân nhân quả. Thật cứng họng Nguyên nhân là thân phận gã đệ tử của cực ác ma tôn. Quá đỗi thần bí. Khi trước cực ác ma tôn đã từng đồng thủ sát sư nên cả đời hắn không? Thu đồ đệ. Về sau ngẫu nhiên gặp lại hậu nhân duy nhất của hắn ở thế. Cực ác ma tôn tuy là độc ác vô cùng nhưng hổ dữ không ăn thịt. Con, hắn cũng không đành để huyết mạch sau này bị tuyệt tử hay bị kẻ. Khác khinh mạn. Tên kia lại có tư chất cực kỳ xuất sắc là địa linh. Căn, lão ma đem hắn thu vào làm đệ tử. Cũng không biết xuất phát từ điều gì kiêng kỵ lão ma ít khi cho hắn. Lộ diện. Ngoài số ít thân tín trong cực ma động không có mấy người. Từng thấy qua vị thiếu chủ này. Tướng Mạo không biết. Danh tự cũng không rõ ràng. Tu vi ở trúc cơ kỳ. Khu một chân nhân do dự nói. Có lầm hay không sư huyên. Vậy chúng ta làm sao nhận diện hắn. Hừ. Ngươi sợ cái gì công pháp của cực ác ma tôn chính là huyện tu. Luyện âm linh lực. Số tu sĩ này hiện nay quả thực rất thư thức. Huống. Chi tiểu tử kia là đệ tử lão ma. Tự nhiên tu luyện cũng là huyền ma. Chân kinh, huyền ma khí uy trấn thiên hạ chỉ cần lưu tâm một chút. Há còn sợ nhận không ra sao. Mơ, 01 dơ, không một. Mười một không chín hai ngàn không trăm mười, mười một không bốn an